Chào mừng các bạn đến với thập sư 69 của bộ truyện viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, trong khi điều tra vụ mất tích của đội trưởng cảnh sát hình sự tử lệ, viên mục giả phát hiện họ đã rơi vào vòng lập không thời gian vô tận dưới đáy vực. Tử lệ và ba người kia đã bị hãm chân tại đây bốn ngày mà không sao thoát ra được. Tên tội phạm bị truy nã tạ trí hồng thì biến mất tâm. Làm cách nào để thoát ra khỏi siêu thực tại dưới đáy vực này đây? Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Trời đã sầm tối, nếu mọi chuyện đúng như nhóm tử lệ nói, thì chỉ cần ngủ tiếp đi, sự việc sẽ lặp lại một lần nữa, nên thời gian của viên mục giã không nhiều. Ngay vậy cậu đốt một đống lửa nhỏ để họ hong khô quần áo trên người, mặc đồ ẩm ướt dính dớp đúng là rất khó chịu. Nhân lúc những người khác đang nhóm lửa, viên mộc giã nói với tử lệ, Anh tử, sao anh biết tôi nhất định có thể tìm được anh? Tử lệ cười gian. Hề! Hey, Trước đó tôi đã dặn người trong tổ rồi, nếu như trong quá trình phá án tôi gặp phải chuyện gì, thì đầu tiên phải liên hệ với cậu hoặc người của số 54. Tôi cũng chỉ chuẩn bị sẵn một phương án thôi. Không ngờ đúng là phát huy tác dụng thật. Viên mục giã thở dài. hay thật ra trước khi đồng nghiệp của anh liên hệ với tôi, tôi đã nhận được tin nhắn xin hỗ trợ của anh. Sau khi giải mã, thì thấy là tọa đỗ nơi này. từ lệ giật mình hỏi. Chẳng trách trước đó cậu lại hỏi tôi có gửi tin nhắn cho cậu không. Nhưng mà, ai đã dùng điện thoại di động của tôi để gửi tin nhắn cho cậu chứ? Viên mộc giã lắc đầu. Bây giờ tôi cũng không biết chắc được. Có điều tin nhắn này phải qua quá trình xử lý giải mã. Nếu không phải số 54 chúng tôi có cao thủ giải mã, thì tôi cũng không thể biết được. Tin nhắn đầu tiên là một dãy tọa độ. Tin đầu tiên à? Còn nội dung tin thứ hai là gì? Viên mộc giã lắc đầu Tin thứ hai còn chưa giải mã được Tôi đã xuất hiện ở đây rồi Từ lệ vội hỏi Cậu dựa vào tọa độ đó Tìm tới đây à Không phải Tin nhắn kia thực sự quá khó giải mã Sau khi chúng tôi đến đây rồi mới giải ra được Từ lệ vẫn không hiểu Vậy sao chỉ có một mình cậu đến được đây Nhưng vấn đề này Chính viên mộc giã cũng không biết Nên giải thích với từ lệ thế nào bởi vì ngay chính cậu cũng không hiểu rõ. Đầu tiên, viên mục giã khẳng định là mình đã đọc được từ trường tư duy trên chiếc xe buýt bị đốt cháy chỉ còn lại không xe kia. Nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì đó khiến cậu bị xuyên không về khoảng thời gian 4 ngày trước, ngày mà chiếc xe buýt bị rơi xuống vách núi cho nên cậu mới có thể nhìn thấy những xác chết cháy đồng thời gặp được 4 người tử lệ. Viên mục giã giả thiết có hai không gian song song tồn tại là A và B. Không gian A là không gian mà xe buýt không bị thiêu hủy và người trên xe buýt cũng không bị thiêu chết. Còn không gian B là nơi mà cả hành khách trên xe vật c đều bị thiêu rụi. Nhưng vấn đề là, vốn 15 hành khách hẳn đã chết ở không gian B, thì thi thể lại xuất hiện trong xe buýt ở không gian A, còn 15 người sống sót ở không gian A lại xuất hiện ở bãi sông trong không gian B. Theo nhiều phỏng đoán của viên mộc giã, thì ở không gian A, Xe khách đã lao thẳng từ trên vách núi xuống, rất khó để cam đoan hành khách trong xe không bị thương vong. Mà 15 người này, sở dĩ đều sống sót, là vì bị rơi vào dòng sông giống nhóm tử lệ, nên những người kia mới nói rằng, khi tỉnh lại, mình đang nằm trên bờ sông. Nhưng vấn đề là, trong không gian A không có con sông lớn này, nó tồn tại ở không gian B trước mắt viên mục dã và tử lệ, cho nên nhất định đã có một yếu tố nào đó. dẫn đến tình huống hai không gian A và B thông nhau, khiến cả hai không gian bị biến đổi. Viên mục dã và nhóm tử lệ đều đến từ không gian A, nhưng bây giờ lại cùng xuất hiện ở không gian B, đồng thời bọn tử lệ còn rơi vào một vòng lập không thể nào phá vỡ. Còn một điều nữa, ai là người đã gửi tin nhắn, người còn sống dưới vách núi này có hạn, nếu không phải một trong bốn người tử lệ, thì chỉ có người đã chạy trốn từ trước, tạ trí hồng. Cho dù tạ Chí hồng bơi giỏi thì hắn cũng rơi vào dòng sông cùng lúc với đám tử lệ. Tên này sao có thể mò được điện thoại của tử lệ sau đó một mình bơi lên bờ thuận tay gửi một tin nhắn mã hóa cho viên mộc giã. Thậm chí cứ cho là tạ Chí hồng có khả năng làm như vậy thì làm sao hắn biết tin nhắn cầu cứu cần gửi cho viên mộc Dã? Trong lúc viên mộc Dã nghĩ mãi không ra thì cậu đột nhiên nhìn thấy phía trước hình như có bóng người lắc lư. Người có thể xuất hiện ở đây chắc chắn là tội phạm truy nã Tạ Chí Hồng. Viên Mộc Dã và Tử Lệ liếc nhau rồi cùng đòi theo. Trước khi đến, Viên Mộc Dã đã đọc tư liệu về Tạ Chí Hồng, cho nên khi nhìn thấy đối phương, cậu lập tức nhận ra. Nhưng không biết vì sao tên này nhìn thấy Viên Mộc Dã lại giật mình hỏi: "Cậu là ai? Cậu không nên xuất hiện ở đây chú." Viên Mộc Dã nghe cách nói của Tạ Chí Hồng thì chắc chắn hắn biết điều gì đó. Hơn nữa còn biết rằng mình không thuộc về không gian này. Cậu trầm giọng nói. Anh biết điều gì? Có phải thời gian của anh cũng đang không ngừng lặp đi lặp lại cùng một ngày phải không?" Sắc mặt Tạ Chí Hồng nhăn nhó, hắn nói, "Nơi này là địa ngục, là địa ngục mà không ai có thể trốn thoát được. Nếu cậu đã vào rồi, đừng mong có thể rời khỏi đây." Viện mục Dã nhận ra tinh thần của Tạ Chí Hồng không được bình thường nên cố ý dẫn dụ, "Vì sao anh lại nói nơi này là địa ngục? Anh đã trải qua chuyện gì thế?" Tên kia lẩm bẩm, lặp lại, không ngừng lặp lại. Viên Mộc Dã biết mình đoán không sai, không chỉ nhóm Tử Lệ bị rơi vào vòng lặp, mà ngay cả chính Tạ Chí Hồng cũng không ngừng tái diễn lại cùng một ngày. Nghe vậy, cậu nhẫn nại nói: Lúc đầu đã có chuyện gì xảy ra? Sao anh lại rơi vào vòng tuần hoàn vô hạn này? Đầu tiên là Tạ Chí Hồng cười ngây ngô, sau đó Lệ Hoàng sợ nói: Tôi định cướp xe kiếm tiền. Tôi không có thân phận hợp pháp, không thể đi làm kiếm tiền được. Tôi cũng muốn hoàn lương, nhưng mà người lương thiện thực sự quá khổ. Sau đó tạ trí Hồng kể cho phiên mộc giã nghe những chuyện hắn đã trải qua. Đúng như nhóm tử lệ suy đoán, tên này đúng là muốn cướp xe. Có điều trong câu chuyện của hắn không có sự xuất hiện của nhóm tử lệ. Mấy năm nay, tạ trí Hồng vẫn luôn lần trốn ở thị trấn Bắc Nam thuộc thành phố An Bình, dựa vào mấy việc vật để kiếm tiền sống qua ngày. Nhưng như hắn đã nói, Vì hắn không có giấy tờ tùy thân nên chỉ có thể làm những công việc lao động tay chân cực khổ. Mấy năm trôi qua, cơ thể tạ trí hồng không chống đỡ được nữa. Hắn biết cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, nên quyết tâm liều mạng, định thu một mẻ lớn rồi gác kiếm. Hắn nghĩ tới việc cướp xe trên đường từ thành phố An Bình đến thị trấn Bắc Nam Ngày xảy ra sự việc, hắn đã đến bến xe thành phố An Bình để nghiên cứu tình hình, xác định trong xe chỉ có hơn 10 hành khách. Hắn quyết định sẽ mày phục ở khúc cua quỷ kiến sầu Đợi xe buýt lái qua đó Thì ép nó dừng lại Sau đó cướp xe Thế nhưng tạ trí Hồng đã tính sai Về đoạn đường quỷ kiến sầu Cho nên khi hắn đột ngột xuất hiện Đã làm xe buýt không kịp phanh lại Cuối cùng cục diện bị mất khống chế Cả người và xe đều rơi xuống vách núi Tạ trí Hồng cho rằng Lần này mình chết chắc rồi Nhưng đến khi hắn tỉnh lại thì phát hiện mình vẫn đang nằm trong căn phòng thuê dưới tầng hầm, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ban đầu hắn còn tưởng rằng mình gặp ác mộng, nên cũng không để tâm, nhưng những chuyện hắn trải qua ngày hôm đó lại giống y như đúc trong cơn ác mộng kia. Tạ trí hồng còn chưa kịp nghĩ kỹ, thì đã bị xe buýt hất văng xuống vách núi. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng tên này cũng hiểu ra mình vĩnh viễn bị kẹt ở ngay trước khi chết này. Đồng thời phải chịu đựng lặp đi lặp lại quá trình bị đâm chết kia. Mặc dù hắn biết mình sẽ bị chiếc suy bít đi từ An Bình đến Bắc nam đâm chết nhưng cho dù hắn làm gì cũng không thể thay đổi vận mệnh này chỉ có thể lặp đi lặp lại từng lần một. Viên mộc giã nghi ngờ hỏi Tạ Chí Hồng anh có nhìn thấy mấy người cảnh sát từ không? Tạ Chí Hồng lắc đầu như trống bòi Không đâu phải tôi không biết cảnh sát từ. Nhìn thấy bọn họ, tại sao lại không chạy chứ? Nếu tôi chạy, làm sao còn bị xe buýt đâm chết được? Tử lệ cười khổ nói, Anh đúng là đồ dẻo miệng nhỉ. Trước đó bốn người chúng tôi vẫn luôn đuổi theo anh. sau anh lại nói chưa từng nhìn thấy chúng tôi? Mặt tạ trí hồng đầy đau khổ. Hoàn cho tôi mà cảnh sát từ Sao tôi nói anh lại không tin? Lúc này đám người tiểu triệu cũng chạy tới. Nhìn thấy tạ trí hồng thì hai mắt đỏ bừng. Hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng đói đến việc vì đi bắt hắn mà rơi vào cảnh ngộ như thế này chỉ riêng vụ án giết người hàng loạt mấy năm trước cũng đủ làm người khác căm hận rồi. Tiểu vương tiến tới bắt lấy tạ trí hồng sau đó lấy còng tay còng hắn ta lại. Trong lúc đó tên này không ngừng kêu oan. Hắn nói rằng vụ án năm đó là người khác giá họa cho mình. Nếu hắn không chạy trốn thì đã chết oan rồi. Đương nhiên tử lệ sẽ không tin. Anh ta lạnh lùng nói. Có phải oan hay không, chúng tôi sẽ điều tra rõ. Nhưng anh chạy trốn, tức là trong lòng anh cố quỷ. Viên mục giã nhìn mấy người kia, một tên tội phạm truy nã và bốn cảnh sát, bởi vì một cuộc truy bắt mà rơi vào vòng lập một ngày vô hạn. Nhưng vấn đề bây giờ là, trong một ngày của cảnh sát có xuất hiện tội phạm truy nã, còn trong một ngày của tội phạm truy nã lại không xuất hiện cảnh sát. So với tạ trí Hồng, đương nhiên viên mục giã sẽ tin lời của nhóm tử lệ hơn. hơn nữa cậu cũng phát hiện sơ hở trong lời nói của tên này nên cậu trầm giọng xuống hỏi không phải anh nói mỗi lần anh tỉnh lại đều xuất hiện ở tầng hầm mà vậy tại sao bây giờ anh lại xuất hiện ở đây tại trí hồng cũng ngơ ngơ nói tôi cũng không biết lần này khi tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên bờ sông tôi nhìn thấy chiếc xe buýt bị bốc cháy thiêu chết rất nhiều người tôi muốn cứu họ nhưng lửa cháy to quá sau đó còn phát nổ nữa Viên Mộc Giã lệnh lùng hỏi Anh chưa từng thử thoát khỏi nơi này à? Không ngờ tên kia lại vô cùng hoảng sợ Không trốn thoát được Tôi đã thử rồi Khề núi này cứ như một cái vòng lặp khép kín vậy Cho dù đi thế nào Cuối cùng vẫn quay lại nơi này Viên Mộc Giã nghe tên này nói vậy Thì nghĩ đến con sông lớn cách đây không xa Xem ra bốn phía nơi này đều không bình thường nếu không thể tìm ra điểm mấu chốt thì không thể dễ dàng rời khỏi đây được. Hơn nữa cậu vô cùng tò mò, lúc này trời đã tối rồi, nếu như nhóm tử lệ không chịu được mà ngủ tiếp đi, lại bắt đầu một ngày lặp lại, thì cậu sẽ thế nào? Cũng gia nhập vòng lặp này, hay giống như một người đứng xem, nhìn bọn họ lặp lại từng ngày? Đương nhiên viên mộc giã sẽ không ngồi im chờ đợi, bởi vì với cậu, đi vào không gian này không giống những người khác, cho nên muốn tra ra mấu chốt của vấn đề, cậu phải nghĩ cách quay lại chỗ, Chiếc xe buýt kia Biết đâu có thể tìm ra manh mối có ích Nghe vậy viên mộc dã quay lại nói với tử lệ Tôi muốn sang bờ bên kia Tìm manh mối Anh đi cùng tôi chứ Tử lệ hơi lo lắng nói Nước của dòng sông này chảy quá xiết Nếu phía bên kia không có người kéo Tôi sợ chúng ta sẽ bị cuốn trôi đi Viên mộc dã cười hả Bị cuốn đi thì chỉ đơn giản là trôi qua trôi lại Ở đoạn sông này thôi Không sao Lát nữa tôi mang theo dây thừng Kéo anh sang bên kia Từ lệ thấy đó cũng là một cách hay Dù sao viên mẫu dã cột dây thừng trên người Nếu thực sự có nguy hiểm gì Bọn họ kéo cậu ta lại là được Từ lệ gật đầu Cũng được Tôi cũng muốn sang bên đó tìm đường lâu rồi Nếu thực sự có thể đi ra Cũng không cần phải khổ sở bị nhốt ở đây khả năng bơi lội của viên mẫu dã Được luyện từ nhỏ Từ bé đã bơi rất giỏi rồi Cậu vẫn làm như lần trước buộc dây thừng vào hông, sau đó từ từ bơi sang bờ bên kia. Quá trình này cũng không khó như trong tưởng tượng, tuy nước sông chảy xiết tạo ra không ít lực cản, nhưng trước khi bị nước cuốn đi, thì viên mộc dã đã bơi tới vách đá ở bờ bên kia rồi. Sau đó cậu buộc sợi dây thừng vào một thân cây bên cạnh, rồi ra hiệu cho tử lệ bơi sang bên này. Cậu cho rằng tử lệ chỉ cần kéo dây thừng, sẽ dễ dàng bơi sang bên này, nhưng không ngờ anh ta bơi được một nửa. thì như bị một thứ gì đó chặn lại không tài nào đi qua được không còn cách nào khác tử lệ đành phải bơi ngược trở lại viện mục giã nhìn dòng sông đục ngầu trong lòng cũng hiểu ra được một số chuyện sợ rằng những người bị rơi vào vòng lập đều không thể bơi qua sông được mình là người tồn tại bên ngoài vòng lập nên mới có thể tự do qua lại nếu tử lệ đã không qua được cậu chỉ đành một mình đi về phía chiếc xe buýt để tìm đầu mối cậu hét to với bờ bên kia Đừng ngủ nhá, tôi đi một lát sẽ về. Tiếc rằng tiếng nước chảy quá to, khiến tiếng của cậu bị chìm trong từng đợt nước sông cuồn cuộn. Nhóm tử lệ không thể nghe được chữ nào. Lần này, khi quay trở lại xe buýt, Viên mộc giã mang theo tâm lý, coi như đây là hiện trường vụ án để tìm kiếm chứng cứ. Không ngờ cậu vừa lên xe, thì nhìn thấy 15 hành khách vẫn còn sống khỏe mạnh. Bọn họ có người đang xem điện thoại, có người nghe nhạc, có người đang bận việc riêng. Lúc này viên mộc dã mới phát hiện ra hiện giờ xe buýt đang đi trên một đoạn đường núi. Cậu lập tức ý thức được đây là đoạn trí nhớ trước khi chiếc xe lao xuống vách núi. Trong lúc viên mộc dã đang không biết nên làm gì thì cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên quay cuồng. Cậu đứng vững ở chính giữa nhìn cảnh tượng trong xe không ngừng biến đổi. Đây chính là toàn bộ quá trình chiếc xe bị rơi xuống vách núi. Viên mộc dã không nhìn rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào Đương nhiên cũng không nhìn rõ khi đó xe đã đâm vào một người hay năm người. Đến tận khi khung cảnh xung quanh ổn định trở lại, cầm xe lại xuất hiện khói tên. Nhưng lúc này người trên xe đã thất tiên bát đảo, không còn năng lực tự cứu mình nữa. Viên mộc giã muốn đi cứu họ, nhưng tay lại bắt hụt vào không khí. Lúc này cậu mới nhớ ra mình chỉ đang ở trong ảo cảnh, không có năng lực cứu vất những sinh mệnh này. Không ngờ đúng lúc viên mộc giã vô tình liếc mắt ra ngoài cửa xe. Lại nhìn thấy tạ Chí hồng đứng ở bên ngoài Thờ ơ nhìn mọi thứ diễn ra trong xe Trong mắt còn có sự hưng phấn không hề che giấu Viên mộc dã đã nhìn quên ánh mắt này rồi Xem ra tên kia tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài Trong vụ án mấy năm trước Từ lệ để ý đến tên này không phải là không có cơ sở Tên này rõ ràng có đủ thời gian để cứu người trong xe Nhưng lại lạnh lùng đứng nhìn cả một xe đầy người bị thiêu chết Rốt cuộc mọi chuyện cũng trở lại yên tĩnh lần nữa, 15 sinh mệnh còn đang sống sờ sờ trong xe, nháy mắt biến thành 15 thi thể cháy đen. Sự phấn nộ trong lòng viên mục dã đã đạt tới đỉnh điểm, cậu nhìn tạ trí hồng đang chuẩn bị rơi đi thì lập tức xuống xe đuổi theo. Kết quả khi viên mục giã lao ra khỏi chiếc xe thì va vào một bức tường thịt, cậu ngẩng đầu lên, thấy người trước mặt là Trương Đại Quân. Anh ta giật mình nhìn viên mục giã. Cậu, cậu chui ra từ chỗ nào thế? Viên mộc dã nhìn xung quanh, phát hiện mình đã đứng bên cạnh chiếc xe buýt bị thiêu rụi. Trong lòng thầm hiểu, mình đã quay về hiện thực. Thời không thay đổi quá nhanh, khiến cậu không kịp thích ứng. Nhìn xung quanh một lần nữa, xác định đã quay về hiện thực rồi, cậu mới trầm giọng nói với đại quân. Tôi đã biến mất bao lâu rồi? Đại quân nhìn đồng hồ nói. Chưa đến 2 tiếng, cảnh sát giả là người đầu tiên phát hiện cậu biến mất. Sau đó bọn anh đã lục soát khắp xung quanh đây. nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Cuối cùng đội trưởng đoàn phân công anh ở lại đây trông chừng phòng trừ trường hợp cậu quay về khu cắm trại không thấy ai, rồi lại đi tìm lung tung. Những người còn lại chia làm hai đội, từ dưới khe núi, chia làm hai hướng đi tìm cậu. Không đúng, lúc nãy anh còn đi sang đây tìm, rõ ràng trên xe không có ai mà, cậu chui từ đâu ra, mà đột nhiên xuất hiện thế. Viện mộc dã thở dài, chuyện dài lắm. Đi thôi, dùng điện thoại vệ tinh. Liên lạc với hai đội kia, bảo họ nhanh chóng quay về. Không ngờ đại quân lại xòe hai tay ra và bảo, Chúng ta chỉ có hai chiếc điện thoại vệ tinh, mỗi đội bọn họ cầm một cái, chẳng ai nghĩ đến việc cậu có thể tự mình quay về, nên không để lại cho anh cái nào cả. Viên mục giã đành nói, Được rồi, vậy đành đi về chờ vậy. Nhưng Viên mục giã vừa đi, vừa nghĩ đến khung cảnh lúc tạ Chí hồng rời đi, trong lòng luôn cảm thấy có điểm không hợp lý. Nhưng nhất thời không nắm được điểm đó là gì. Đến tận khi cậu và đại quân đến bên đống lửa của chỗ cắm trại, cậu mới nhận ra điểm kỳ lạ. Trước đó, khi viên mộc dã rơi xuống nước đã hong cô quần áo, quần áo trên người, nhóm tử lệ không phải là ướt, nhưng cũng chẳng khô. Đây chính là minh chứng cho việc bọn họ bị rơi xuống nước. Nếu như tà trí hồng cũng rơi xuống nước mà giữ được mạng, giống như nhóm người tử lệ, thì quần áo của hắn cũng phải ẩm ướt mới đúng. Nhưng khi viên mộc dã nhìn thấy tên kia, đứng bên ngoài xe buýt, quần áo trên người hắn đều khô giáo, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ của người vừa mấy bò từ dưới sông lên. Nghĩ tới điểm này, trong lòng viên mộc giã cũng có chút đầu mối, có lẽ cảnh mà cậu nhìn thấy không phải là cảnh đầu tiên tạ trí hồng rơi xuống. Nhưng vấn đề là nếu như tên này thực sự không ngừng lặp đi lặp lại một ngày như hắn nói, vậy không thể nào có chuyện hắn cả người khô giáo đứng bên cạnh chiếc xe như vậy được. Đột nhiên, một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu viên mộc dã Chẳng lẽ tạ trí hồng không giống nhóm tử lệ mà giống như mình, có thể đi qua sông không hề bị hạn chế sao? Viên mộc dã cảm thấy mình nhất định phải quay lại đó, nếu không sợ rằng nhóm tử lệ sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi đó được. Nghĩ thế nên cậu quay lại nói với đại quân. Chút nữa, đội trưởng đoàn quay lại. Anh nói với anh ấy là tôi ở trên xe buýt, không đi đâu xa. Mọi người cứ ở chỗ cắm trại chờ tôi là được rồi. Đại quân cuống lên. Cậu không chờ bọn họ quay về rồi mới đi được à? Cứ biến mất rồi lại hiện ra thế này, khiến người ta không thể không lo được. Viên Mộc Giã quay đầu cười với anh ta. Yên tâm, tôi đi một lát sẽ trở lại. Đại quân chắn nàn lắc đầu, sau đó đột nhiên nói. Đúng rồi, Hoác Nhiễm và Nam Nam đã phá giải được tin nhắn thứ hai rồi. Nội dung là gì? Đại quân trầm rộng nói. Đừng đi." Viên Mộc Giã thở dài. "Anh Quân, tôi cam đoan sẽ đi một lát rồi quay lại." Trương Đại Quân trợn mắt nói, "Tôi nói là nội dung của tin nhắn thứ hai là đừng đi." Viên Mộc Giã sững sờ, tin nhắn đầu tiên là một dãy số tọa độ, nhưng tin nhắn thứ hai lại bảo mình đừng đi, tin nhắn trước và sau có mâu thuẫn với nhau, chẳng lẽ hai tin nhắn này không phải là do cùng một người gửi? Nghĩ tới điều này, Cậu càng bước nhanh Bởi vì cậu thực sự đang lo lắng Nhóm tử lệ không chơi nổi tạ trí hồng Lần nữa quay lại trên xe buýt Tình hình trong xe vẫn là cảnh Đang rơi xuống sườn núi Lần này viên mộng giã không muốn chứng kiến Những người này bị thiêu chết Nên nhanh chóng đi xuống xe Không ngờ cậu vừa bước xuống Đã cảm thấy bên cạnh có người Cậu còn chưa kịp phản ứng Đã thấy sau gáy đau nhói Rồi không biết gì nữa Chờ đến khi viên mộng giã tỉnh lại Phát hiện mình đang bị cột vào một thân cây Mà nút buộc trên dây thừng có nét đặc biệt. Hình như cậu đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Lúc này có một giọng nói vang lên phía sau cậu. Tôi đoán được cậu sẽ là một biến số. Nhưng cách cậu xuất hiện, quả thật rất đặc biệt. Viện mục giã thấy người đến đúng là tạ Chí hồng. Có điều lúc này, hắn đã không còn cái dáng vẻ hèn nhát lúc trước. Giọng nói cũng trở nên độc ác hơn. Cậu cười lạnh. Hờ... Anh quả nhiên là giả heo ăn thịt hồ Những vụ án năm đó Đúng là do anh làm phải không Bọn tử lệ cũng không đủ oan cho anh Lúc này đối phương đã đi đến trước mặt cậu Hắn cười gian ác nói Cậu em này Muốn nói chuyện phải có chứng cứ Chỉ là suy đoán Thì không thể coi là bằng chứng được đâu Viên mộc dã cúi đầu nhìn nốt thắt trên người mình Tôi đã từng nhìn thấy kiểu thắt nút này trên hồ sơ của những vụ án nằm đó. Trên người các nạn nhân đều có kiểu thắt dây thừng này. Nút buộc phía trên giống y hệt thế này. Nếu như tôi đoán không sai, đây là cách thắt dây thừng riêng biệt của anh. Tạ trí Hồng vỗ tay và cười. ha <cười> ha khả năng quan sát rất tốt nhỉ. Tôi thấy cậu hợp làm cảnh sát hơn đám tử lệ kia đấy. Đi nào, chúng ta nói chuyện chính trước. Nói cho anh đây xem. chú làm sao đột nhiên xuất hiện được trong xe buýt sau đó lại đột nhiên biến mất viên mộc giả lắc lắc cái đầu nặng chịu sau đó lạnh lùng hỏi anh đã làm gì nhóm từ lệ rồi ta trí hồng cười khẽ sau đó thở ơ nói hờ chú muốn biết lần nào viên mộc giả kinh ngạc hả có ý gì tên kia thấy viên mộc dã không hiểu thì gật cù nói Hờ, xem ra, chú vẫn chưa biết chỗ đặc biệt của nơi này. Nói cho chú biết, lần này, bọn tử lệ đã bị tôi giết chết rồi. Điểm khác biệt so với lần trước, dùng súng, chính là, lần này tôi dùng dây thừng giết chết từng tên một, bởi vì khẩu súng kia đã bị cậu Nhật đi đưa cho chúng nó rồi. Nói linh tinh, trên người họ có súng, sao có thể để anh giết chết? Tạ trí Hồng thở dài. ai đối với người biết rõ kịch bản sẽ phát triển theo hướng nào mà nói? Muốn giết mấy người đó quá dễ. Bây giờ tôi chỉ hiểu kỳ, làm thế nào cậu có thể rời khỏi nơi này? Chỉ cần cậu đưa tôi rời khỏi đây, tất cả có lẽ sẽ dừng lại. Hờ, tôi đến để cứu nhóm người tử lệ. Anh đã giết bọn họ rồi, tôi mang anh ra ngoài, còn ý nghĩa gì? Tạ trí Hồng dùng về mặt chân thành. Đương nhiên là có ý nghĩa, cậu đừng quên, tôi là người giết bọn họ. Chỉ cần tôi rời khỏi đây, vòng lập tiếp theo bọn họ sẽ không gặp phải tôi nữa. Đương nhiên có thể sống. Mặc dù lời tạ Chí Hồng nói rất có lý, nhưng viên Mộc giã không tin một từ nào, bởi vì cậu thấy nhóm tử lệ có thể đi vào nơi này rõ ràng cũng có điểm bất thường, đặc biệt là tin nhắn nặc danh kia. Đầu tiên tạ Chí Hồng đang là tội phạm bị truy nã mở trốn. cho dù có người nhận ra hắn thì cùng lắm, đối phương chỉ báo cho cảnh sát khu vực biết hành tung của hắn làm sao lại biết chính xác phải báo cho tử lệ đã phụ trách vụ án này từ mấy năm trước được điều này chứng minh kẻ gọi của điện thoại ấy biết rõ cả tử lệ lẫn tạ Chí Hồng thậm chí hắn còn biết rõ sau khi nhận cuộc điện thoại này tử lệ nhất định sẽ chạy đến Bắc Nham tạ Chí Hồng thấy viên mục dã không nói gì thì hung giữ bảo cậu nên nghĩ trục kỹ Ngay cả cảnh sát, tôi cũng dám giết. Chứ đừng nói gì một người bình thường. Chỉ cần cậu dẫn tôi ra khỏi đây. Cậu, tôi, bốn người cảnh sát từ Chúng ta đều có thể còn sống nguyên vẹn rời khỏi đây. Nếu không, đừng trách tôi đồng quy vô tận với các người. hả anh không dám giết tôi đâu. Nói thật cho anh biết, tôi là người duy nhất có thể đưa anh ra khỏi đây. Nhưng điều quan trọng là anh phải cam tâm tình nguyện. Nếu không, dù anh không giết ẩn số là tôi Anh cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi đây được Nét mặt tạ trí hồng biến sắp Hắn đào mắt vòng quanh Sau đó đổi khuôn mặt khác nói Tôi cũng biết người anh em có bản lĩnh này Cậu nói đi Muốn làm thế nào, cậu mới đồng ý đưa anh đi viên mộc giã nhìn sợi dây thừng trên người mình Để tỏ lòng thành Có phải anh nên tháo dây cho tôi trước không? Tạ chí hồng rõ ràng hơi do dự. Viên mộc giã thấy thế thì khinh miệt nói. Sao thế? Ngay cả mấy cảnh sát mà anh còn hạ được. Chẳng lẽ lại sợ một người bình thường như tôi à? Mắt tạ Chí hồng đào quanh. Sau đó cười. Hả? Người anh em sao lại nói vậy? Là do bọn họ muốn giết tôi. Mà cậu lại có thể cứu mạng tôi. Sao có thể giống nhau được? Anh biết không giống còn không nhanh tháo dây chói. Tôi có một thói xấu là thích ăn mềm không ăn cứng Có lẽ nhìn thấy viên mộc dã quả thật Có dáng về vô hại Cuối cùng ta trí hồng vẫn tháo sự dây thừng trên người cậu ra Sau khi hoàn toàn tự do Cậu sờ lên gáy mình Mặc dù không chảy máu Nhưng cũng nổi một cục to đùng Tên kia vội vàng xin lỗi Xin lỗi người anh em Vừa rồi anh ra tay hơi nặng Cũng tại anh sợ hãi thôi Bây giờ chúng ta đi nhanh đi Viên mộc dã hờ một tiếng. Nghĩ gì thế? Anh cho rằng tôi đi tới đi lui dễ dàng như vậy à? Còn phải chờ thời cơ. Hơn nữa, đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ tình hình nơi này. Sao có thể tùy tiện đưa anh đi? Ta Chí hồng nóng lòng nói. Người anh em mà, nghe anh nói đi. Nơi này không phải là nơi nên ở lâu. Mặc dù anh không đọc nhiều sách, nhưng có thể nhìn ra chỗ này không bình thường. Chúng ta vẫn nên sớm thoát thân thôi. Không ngờ trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thêm một tiếng nổ lớn. Âm thanh này rất quen thuộc với viên mộc Dã. Cậu lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy có mấy người đang rơi từ bên trên xuống. Nhưng khi họ rơi được nửa đường, thì ở giữa không chung xuất hiện một vầng sáng cực mạnh, bọc mấy người đó ở bên trong, hiện tượng vô cùng quái dị. Trong lúc viên mộc Dã không nhìn rõ hiện tượng kỳ lạ trên đầu là chuyện gì, thì vầng sáng kia đột nhiên biến mất. Những người ở trong vầng sáng đó bay ngang qua thung lũng rơi vào trong dòng sông kia. Cùng lúc đó một chiếc xe buýt từ trên trời rơi xuống hợp làm một cùng với chiếc xe bị thiểu rụi dưới đấy vực. Lại lần nữa xuất hiện tình trạng bốc cháy rồi nổ tung. Viên mộc giã chạy nhanh tới. Cậu biết lần này không phải là ảo cảnh. Mình có thể chạm vào những hành khách kia. Nếu cậu muốn nhân lúc xe còn chưa bốc cháy nổ tung, cứu được ai thì cứu. Không ngờ khi cậu chạy đến chiếc xe buýt cầm xe đã có ngọn lửa cháy bùng. Lúc này xe đã bị rơi đến biến dạng nghiêm trọng. Chờ tới khi viên mộc dã vất vả đạp được cửa xe, thì trong xe đã bị lửa bao kín. Đến tận khi cậu bị Tạ Chí Hồng kéo ra xa, mới bất lực nhìn những người trên xe lòng đầy tiếc nuối. Tạ Chí Hồng nói: Thời gian đến trước thời hạn. Đúng như vậy, viên mộc dã cũng chú ý tới điểm này. Lần này thời gian bốc cháy và phát nổ của chiếc xe. Đã nhanh hơn lần trước mấy phút. Chính vì mấy phút này mà viên mục giã không thể cứu được bất cứ hành khách nào. Lúc này tiếng kêu thảm thiết từ trong xe vang lên không dứt. Viên mục dã thực sự không chịu nổi. Đành phải quay người rời đi. Muốn đến cạnh sông cứu đám tử lệ. Khi viên mục giã quay đầu lại nhìn về phía con sông cậu giật mình phát hiện rõ ràng lúc trước con sông không ở vị trí này sao chỉ trong chớp mắt Đã chạy đến chỗ không xa sau lưng họ thế Cậu sừng rốt vài giây Rồi mới nghĩ tới việc đi cứu người Kết quả tạ trí hồng lại giữ chặt cậu Không sao đâu Tự bọn họ sẽ lên bờ Không tin thì cậu cứ đợi lát nữa sẽ biết Viên mộc dã nửa tin nửa ngờ Nhìn xuống sông Con sông lớn đầy đám tử lệ lên trước từng chút một Mà bãi sông nơi con sông lớn đi qua Lại vô cùng khô giáo Không để lại dù chỉ một vệt nước Cùng lúc đó Một vài vật phẩm lần lượt xuất hiện trên bờ sông Trong đó có khẩu súng lục Mà cậu đã nhìn thấy trước đó Tất nhiên khẩu súng này không thể rơi vào tay tạ Chí hồng Vì thế cậu dành trước một bước Bước tới nhặt khẩu súng Tạ trí hồng thấy viên mộc giả Lại nhặt được khẩu súng lần nữa Về mặt lập tức cảnh giác Sợ cậu sẽ dơ lên bắn cho mình một phát Bất cứ lúc nào Nhưng viên mộc giả vốn không liếc nhìn tên kia lên một cái Cậu chỉ kiểm tra sơ số đạn trong băng Sau đó rát súng bên hông Giờ nên kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc mà anh biết đi Tôi không tin đám tử lệ sẽ chạy đến đây bắt anh Mà chẳng có nguyên do gì đâu Xong mặt tạ trí hồng hơi thay đổi Có lẽ hắn không ngờ viên mộc giã lại khó chơi thế Hắn do dự một lát rồi mới trầm giọng hỏi Cậu có ý gì? Viên mộc giã hừ lạnh. Biết vụ án năm đó rồi tử lệ phụ trách Lại có thể gọi chính xác tới số điện thoại ở văn phòng của anh ấy Người tố cáo nặc danh kia Chính là anh, phải không? Tôi không biết cậu đang nói gì cả Ta chỉ hồng ngoảnh mặt sang một bên Cố tình làng tránh ánh mắt của viên mục dã. Thấy thế viên mục giã tiếp tục nói Lúc trước tôi còn cảm thấy hơi lạ Nếu chỉ là người tố cáo bình thường Tại sao không báo cho cảnh sát địa phương Mà cố tình muốn bỏ gần tìm xa Gọi cho từ lệ Hiện giờ nghĩ lại Chắc hẳn anh là người đầu tiên bị nhốt trong vòng lập này phải không? Để mình có thể thoát thân, anh mới kéo tử lệ vào. Ta Chí Hồng đau khổ ôm lấy đầu. Tôi cũng bất đắc dĩ nên mới làm như vậy. Tôi có thể gọi điện thoại cho ai được chứ? Cậu cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi. Họ hàng, bạn bè, vừa nghe thì tôi là cúp máy ngay. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác mới nghĩ đến tử lệ. Hóa ra ngay từ đầu... Đúng là chỉ có một mình tạ trí hồng bị nhốt trong vòng tuần hoàn vô hạn này. Mỗi ngày, hắn đều phải chịu đựng cái chết của mình một lần. Mặc dù rõ ràng hắn biết tiếp theo sẽ xảy ra điều gì, nhưng không hề có cách nào thay đổi được tất cả. Mãi đến một lần, hắn đột nhiên nghĩ ra rằng nếu kéo thêm một người nữa vào, có phải có thể phá vỡ tình trạng khó khăn trước mắt này không? Vì thế, hắn bền gọi điện thoại tố cáo nạc danh cho tử lệ, tự mình tố cáo tung tích của mình, để dụ đám tử lệ cắn câu. Có lẽ tạ Chí Hồng không biết người khác, nhưng hắn hiểu rất rõ tử lệ. Năm xưa, chính tử lệ là người bám mãi hắn không chịu buông tha, cho nên chỉ cần tử lệ biết tung tích của hắn, thì chắc chắn sẽ tìm tới ngay. Sự việc cũng phát triển theo đúng hướng tạ trí Hồng đoán, sự tham gia của nhóm tử lệ quả thật đã phá vỡ cục diện vốn có. Nhưng hắn không ngờ, bản thân mình bày đặt mưu kế hết mọi bể, còn vào bến xe cố ý dụ nhóm tử lệ, Đến khúc cua quỷ kiến sầu, cuối cùng kết quả lại là vòng lập của hắn đã ngừng thật, nhưng hắn cũng bị nhốt trong không gian này mãi mãi. Nói tới đây tại trí Hồng còn sợ viện mục dã không tin, nên chỉ một ngón tay và con sông đối diện. Trong bốn người họ, tên cạo to kia bỏ lên bờ trước tiên, sau đó là tử lệ, tiếp theo là người gầy, mặc áo thun sọc, cuối cùng là thằng nhóc hơi béo kia Tôi đã nhìn tất cả những điều này không biết bao nhiêu lần rồi. Viên Mộc Giã quay đầu nhìn xuống dưới sông, thì thấy quả nhiên bốn người tử lệ bò lên bờ theo đúng thứ tự mà tạ Chí Hồng nói. Nhưng như vậy cũng chỉ có thể chứng minh tên này đã xem cảnh này vô số lần, chứ không thể chứng minh tính chân thật trong lời nói của hắn. Nghĩ tới đây cậu vận hỏi lạnh tanh. Nói cách khác, anh xem bao nhiêu lần rồi giết bọn họ bấy nhiêu lần phải không? nghe vậy ánh mắt tạ Chí hồng hơi u ám Cũng không thể hoàn toàn trách tôi Dù sao bọn họ vẫn sẽ sống lại một lần nữa Không thử làm sao biết cách này có được hay không Viện mộc dã nghe cái lý do thoái thác nửa thật nửa giả của tiên kia Cậu cần phải phân tích ra một vài manh mối có ích trong đó Đầu tiên cậu cho rằng tạ Chí hồng nói ngay từ đầu Mình cũng bị nhốt lại là sự thật Nếu không hắn sẽ không cần phải ăn no rừng mỡ mà gọi điện thoại trước tay cảnh sát luôn muốn bắt mình đúng như lời tạ trí Hồng nói sau khi nhóm tử lệ bị kéo vào thì lập tức rơi vào vòng lập vô hạn còn bản thân tên này lại ngừng tuần hoàn nhưng cũng không thể thoát khỏi đây như vậy chứng minh điều gì chứng minh rằng hắn cũng chưa tìm được nguyên nhân căn bản mà không gian này tồn tại viện mộc giả đoán có lẽ mọi chuyện có liên quan đến vầng sáng khi nhóm tử lệ rơi xuống có lẽ thứ kia chính là nguồn gốc vấn đề Có điều cho tới bây giờ, cậu vẫn chưa rõ phần sáng quái lạ kia rốt cuộc là thứ gì. Tuy nhiên, có thể chắc chắn một điều rằng, dù tạ trí hồng hay bốn người tử lệ, thậm chí bao gồm cả những người ở trong chiếc xe buýt kia, lý do bọn họ ở trong hai không gian song song là bởi vì tất cả bọn họ đều đã từng bị quần sáng đó bao bọc. Mà hình như tình huống của hành khách trong xe buýt khác với nhóm người tử lệ. Mặc dù những hành khách đó cũng xuất hiện ở trong hai không gian, nhưng lại không bị nhốt ở đây. Số phận của bọn họ như đã bị bấm tạm dừng. Bất kể sau này có bao nhiêu người bước vào đều không thay đổi được kết quả một tốp trong bọn họ bị thiêu sống, còn một tốp khác thì may mắn sống sót. Viên Mộc Giã thầm hiểu rõ sự xuất hiện của cậu không thay đổi được kết cục của 15 người kia, nhưng lại có thể thay đổi kết cục của nhóm tử lệ bởi vì bốn người bọn họ mới là người bị ép kéo vào trong vòng tuần hoàn này. Tuy nhiên bây giờ còn có một vấn đề chưa làm rõ. Đó là rốt cuộc hai tin nhắn kia là do ai gửi. Ngay khi viên mộc dã chìm trong suy nghĩ sâu xa, trong lúc vô tình, cậu quét mắt sang thì thấy tạ trí hồng dường như đang nhặt một thứ gì đó lên khỏi mặt đất. Lúc này cậu giả vờ nhìn giờ, nhưng thật ra là quan sát tin kia ở bên cạnh đang làm gì bằng màn hình của đồng hồ thông minh. Kết quả cậu phát hiện đối phương đang cầm điện thoại của tử lệ. Nhất thời viên mộc dã đã hiểu Hóa ra tin nhắn thứ nhất là do tạ Chí Hồng gửi cho cậu vào ngay lúc này. Hóa ra cũng là cái đồ chết bầm này kéo mình vào. Chẳng qua thời gian và cách thức cậu đi vào, khác với tất cả bọn họ mà thôi. Nghĩ tới đây cậu cũng không khách giáo với tên kia nữa, rút súng lục ra nhắm thẳng vào tạ Chí Hồng. Anh làm gì đấy? Đối mặt với họng súng đen ngòm trước mặt, tạ Chí Hồng căng thẳng nói. tôi đang gửi thư tin nhắn xin giúp đỡ cười cho tôi chứ gì ta chỉ hồng không ngờ suy nghĩ của mình bị viên mộc giả nhìn thấu nên cười mỉa hả người anh em mà cậu nói cái gì thế không phải cậu đang ở ngay trước mắt tôi đây sao tôi gửi tin nhắn cho cậu làm gì viên mộc giả gật đầu hình như hơi có lý đấy nhưng anh đừng quên làm sao có thể giải thích sự việc theo lễ thường tình ở trong không gian này được. Ở đây, không gian và thời gian vốn đã đan chéo sai vị trí. Mặc dù tôi cũng không biết tại sao anh có thể gửi tin nhắn, nhưng cũng không thể chối bỏ sự thật. Tin nhắn là do anh gửi. Lần này tạ trí hồng cam chịu rũ hai vai xuống, cúi đầu nhìn dưới chân, dường như đang suy xét gì đó. Trong lòng viên mộng giã biết rõ thằng chàng này là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, cho nên từ đầu đến cuối cậu đều không rời họng súng. Một lát sau tạ trí hồng cười khùng khục. hơ mẹ nó, thằng nhóc nhà cậu đúng thật là khó chơi. Cậu nói đúng, tin nhắn là do tôi gửi. Không chỉ mỗi lúc này, tôi đã gửi từ mấy lần đầu, khi tử lệ bắt đầu vòng tuần hoàn rồi. Hơn nữa mỗi lần đều có thể gửi đi. Cậu nói xem, có phải rất thú vị hả? viên bầu giã im lặng lát sau mới nói. Nếu anh có thể gửi tin nhắn đi, tại sao không gửi tin cầu cứu ra bên ngoài? anh gửi cho tôi làm gì? Tạ Chí Hồng bật cười lạnh tanh, sau đó chỉ vào mình và hỏi lại Viên Mộc Dã: Tôi à, một tội phạm đan lẩn trốn à, gửi tin nhắn cầu cứu à? Chuyện của tôi tự tôi biết, bị bắt là chết, dù sao cũng là chết, tôi thả chết ở đây. Viên Mộc Dã không muốn đánh giá quá nhiều về hành vi ích kỷ của Tạ Chí Hồng, chẳng qua cậu rất tò mò tại sao đối phương lại nghĩ đến việc gửi tin nhắn cho cậu. Từ khi cậu còn chưa xuất hiện Tạ trí Hồng nghe nghi vấn của viên mục giã xong Thì cười đáp Còn không phải nhờ ơn từ lệ à Anh ta ghi chú tên cậu là người liên lạc khẩn cấp Trong điện thoại Viên mục dã thầm mắng mẹ nó Sau đó chọc súng vào tạ trí Hồng Được rồi Tôi cũng hỏi xong vấn đề của mình Anh qua sông trước đi Lúc này nhóm tử lệ ở bên kia Cũng đã phát hiện bóng dáng của hai người Viên mục giã và tạ trí Hồng Bất đắc dĩ là bọn họ không thể bơi tới nổi, cho nên chỉ đành đứng ở bờ đối diện mà lo lắng xuống. Thấy viên mục giã bảo mình qua sông trước, hình như tạ trí hồng không tự nguyện cho lắm. Nhưng súng nằm trong tay ai thì người đó có quyền lên tiếng, cho nên hắn chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Đến khi tên này bơi tới bờ bên kia, tất nhiên là bị nhóm tử lệ trực sẵn bên đó bắt lại. Viên mục dã thấy thế mới cất súng, nhảy xuống sông bơi qua bờ đối diện. Ai ngờ cậu vừa mới lên bờ đã nghe từ lệ mặt trắng bật hỏi một cách gấp gáp. Cậu không nhận được tin nhắn của tôi ư? Sao cậu còn ở đây vậy? Trong lúc nhất thời viên mẫu giã ngỡ ra vì câu hỏi của từ lệ. Tin nhắn gì? Không phải anh nói anh chưa từng gửi tin à? từ lệ vội vã giải thích. Trước đó tôi phát hiện cái tên tà trí hồng này giấu điện thoại của tôi trong người. Tôi mở ra xem, thấy bên trong có một tin nhắn gửi cho cậu. Nội dung là một cụm tọa độ. Tôi nghi tên này cố ý muốn dụ cậu tới cho nên tôi gửi thêm cho cậu một tin nhắn nữa bảo cậu đừng tới. Lúc này viên Mộng dã mới hiểu tại sao hai tin nhắn từ cùng một số lại có nội dung khác nhau nên trầm giọng nói Anh ngốc à, nếu tôi không tới mấy người các anh thật sự phải chết ở đây đấy. từ lệ khế giật mình Chết ở đây đùa làm gì đến mức đó chẳng qua chúng tôi chỉ đi ngủ là quay trở lại ngày hôm qua mà thôi nào có nghiêm trọng như cậu nói. Viên mục giã phát hiện, giống như đội tử lệ không biết, mỗi lần bắt đầu lại đều là do bọn họ bị tạ trí hồng giết. Xem ra ký ức của bọn họ có một chút lệch lạc sau khi bắt đầu lại. Đối với chuyện này, tạm thời viên mục giã cũng không biết giải quyết như thế nào. Cậu đành phải chỉ vào tạ Chí hồng, rồi nói với đám người Tiểu Triệu và Tiểu Vương. Trùng trùng gã này không được rời khỏi tầm mắt các cậu, biết chưa? Tiểu Triệu lập tức cười đáp. Hề, hey, yên tâm đi anh Viên, em bảo đảm. Không để cho hắn chạy nữa đâu. Sau đó tử lệ gọi viên mộc giã sang một bên rồi hỏi nhỏ. Này, rốt cuộc sao lại thế này? Sao cậu lại ở cùng tên này? Viên mộc giã thở dài. Chuyện này không thể nói rõ chỉ bằng một hai câu. Trước tiên, anh cho tôi biết. Sau khi tôi đi qua sông, đã xảy ra chuyện gì? Đầu tiên tử lệ có vẻ mặt mờ mịt. Sau đó cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Ban đầu tôi phát hiện điện thoại di động trên người tạ trí Hồng. Biết tin nhắn thứ nhất cậu nói là do hắn gửi. Bởi vì không biết tên này có âm mưu gì, nên tôi gửi thêm cho cậu một tin bảo cậu đừng tới. Nói ra cũng lạ. Tôi gửi tin nhắn cho cậu xong, lại gửi thêm tin nhắn cầu cứu cho người đồng hành với tôi ở Bắc Nam Nhưng không biết tại sao, cố sống cố chết thế nào cũng không gửi đi được. cứ như điện thoại của tôi chỉ có tín hiệu lúc gửi tin cho cậu thôi vậy. Sau đó thì sao? Cửi tin nhắn xong lại xảy ra chuyện gì nữa? Không biết tại sao mà có vẻ từ lệ rất mơ hồ về đoạn ký ức đó anh ta suy nghĩ hồi lâu rồi hốt hoàng nói với viên mục Dã: Sao tôi không nhớ gì nổi thế này? Viên mục Dã vỗ bà vai anh ta Thôi, trước hết đừng nghĩ nữa Tuy nhiên, anh phải nhớ kỹ một điều Nếu tạ Chí Hồng có hành vi nào quá khích nhất định anh phải quyết đoán một chút Hiểu chưa? nói rồi viên mộc dã giao khẩu súng lục cho từ lệ ý nghĩa ngầm trong câu nói của cậu là nếu tên kia có hành động gì bất thường từ lệ nên quyết đoán bắn gục hắn ngay sắc mặt của từ lệ thay đổi trong lúc nhất thời không biết nên trả lời cậu như thế nào thật ra cũng không thể trách anh ta dẫu sao là cảnh sát mặc dù lúc thực hiện nhiệm vụ đúng là sẽ xảy ra trường hợp bắn chết tội phạm nhưng đó đều là lựa chọn bất đắc dĩ khi gặp tình huống bất ngờ anh ta chưa từng gặp phải kiểu vừa đến đã trận lại đánh nhiều từ đối phương. Viên Mộc dã thấy Tử Lệ có về do dự, bèn nói một cách bất đắc dĩ: Lý do các anh bị nhốt ở đây là bởi vì tạ trí Hồng, hắn mới là người đầu tiên rơi vào vòng lập Để giải thoát cho mình, tên này gọi điện thoại tự tố cáo bản thân, cho nên nhóm các anh mới gặp phải hoàn cảnh trước mắt. Mặc dù chuyện này nghe hơi có vẻ khó tin, nhưng đội Tử Lệ đã rơi vào vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ, nên cũng không có gì là không thể tin được. anh ta trầm giọng hỏi có cách nào giải quyết được không viên mộc giả lắc đầu tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra thời gian và không gian ở đây đều bị rối loạn rồi tôi cũng không biết nên tìm manh mối theo hướng nào nữa có điều anh tự yên tâm nếu tôi có thể vào tất nhiên sẽ nghĩ cách đưa tất cả các anh bình an ra ngoài mặc dù ngoài miệng nói thế nhưng bản thân viên mộc giả cũng không biết hoàn cảnh ở đây rốt cuộc là thế nào Tuy nhiên hiện giờ có thể chắc chắn một điều là cậu có thể tự do qua lại giữa hai không gian, nhưng lại chưa chắc chắn có thể đưa đội tử lệ ra. Hơn nữa vấn đề lớn nhất trước mắt là lối ra vào của viên mục dã giữa hai thời không đều ở trên chiếc xe buýt đó, nhưng đội tử lệ lại không thể bơi qua quân sông dài, vắt ngang thùng lũng, thì làm sao có thể trở lại chiếc xe buýt kia với viên mục dã được. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu đều cảm thấy khả năng đưa đội tử lệ đi theo rất nhỏ, vẫn phải tìm ra chỗ mấu chốt của bản thân sự việc thì mới có thể giải quyết tận gốc dễ vấn đề. Nhưng cậu đã từng cẩn thận quan sát không gian này, thật sự không nhận ra rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào. Hơn nữa ở đây, cậu chẳng có sự giúp đỡ nào có ích cả. Cho nên tới bây giờ, cậu vẫn chỉ có thể mù mờ, mù mờ. Cuối cùng viên mục dã quyết định vẫn nên quay về không gian hiện thực trước. Nói gì thì nói, ở đó còn có thành viên của số 54. Thật sự không được. tìm liên hệ với Lão Lâm xem anh ta có ý kiến gì với loại tình huống này không. Quyết định xong, viên mộc giãn nói khẽ với tử lệ. Anh tử, tôi còn phải quay về bên kia sau một chuyến. Anh nhớ kỹ, trước khi tôi trở lại, tuyệt đối không thể tả tạ trí hồng ra đâu. từ lệ tỏ về mình hiểu rõ, khẳng định rằng sẽ trong chừng gác này chật chẽ. Mặc dù viên mộc giãn đã được từ lệ cam đoan thêm lần nữa trước khi đi, nhưng trong lòng cậu vẫn không yên tâm đèo nào. cho nên cậu cần phải đi sớm về sớm mới được. Bởi vì nôn nóng trong lòng, nên lần này viên mộc dã cũng không dừng lại quá lâu trên chiếc xe buýt, mà chỉ đi ngang qua hiện trường mấy bước, rồi xoay người xuống xe. Giống như dự đoán, khi viên mộc dã xuống xe lần nữa, chiếc xe buýt sau lưng đã biến thành khung xe bị đốt trụi, mà đội đoàn phong cũng đang ngồi ở bên cạnh đống lửa trại chờ cậu. Lần này viên mộc dã trở về không nhìn thấy cảnh sát giả và phó anh bác, Chắc là đoàn phong đã đuổi bọn họ về lều ngủ trước rồi. Nếu không thì còn phải tốn nước miếng giải thích hành vi rút quỷ nhập thần của cậu nữa. Vừa thấy viên mộc Dã xuống xe buýt đoàn phong lập tức đứng dậy hỏi. Cậu đã trở lại rồi, rốt cuộc tình hình thế nào? Viên mộc Dã kể lại ngắn ngọn chuyện có hai không gian song song và nhóm tử lệ bị nhốt như thế nào cho đội trưởng đoàn nghe một lượt. Hoặc nhiễm vừa nghe nói có hai không gian như vậy tồn tại, hai mắt lập tức tỏa sáng. Anh, anh có thể dẫn em, theo xem thử không? Viên mộng dã cười gượng. Tôi đâu chỉ muốn dẫn cậu đi, tôi còn muốn đưa tất cả mọi người qua đó cơ. Nhưng đáng tiếc là trước mắt tôi vẫn chưa có bản lĩnh đó, chỉ có thể một mình đi tới đi lui thôi. Đoàn phong ngẩng đầu nhìn lên giữa không chung. Cậu nói là bên trên kia có một vầng sáng quái lạ à? Đúng vậy, lúc trước, tạ chí hồng bị nhốt, tiếp đó là 15 hành khách, Rõ ràng đã chết rồi, lại còn sống và cả sự mất tích của nhóm tử lệ. Chắc hẳn toàn bộ đều có liên quan đến vầng sáng kia. Có điều, hiện giờ tôi vẫn chưa làm rõ rốt cuộc vầng sáng kia là thứ gì. Ngày dòng hoác nhiễm cũng ngừng đầu nhìn lên trời, sau đó tự mình lầm bầm. Lúc trước nghe anh phó nói, mấy năm trước đã từng có thiên thạch rơi xuống đây. Liệu vầng sáng kia có liên quan đến thiên thạch không? Trường khai lắc đầu. Nếu là thiên thạch, vậy chắc chắn, dù lớn hay nhỏ, đều phải rơi trên mặt đất. Tôi đã từng đọc rất nhiều tin tức về thiên thạch khắp nơi trên thế giới. Thông thường phần lớn việc lạ đều xảy ra ở gần hố thiên thạch, nhưng nói thế nào cũng không thể chạy lên bầu trời được chứ. Viện Mục Giả biết lời trương khai nói không phải không có lý. Nếu thật sự là vấn đề của thiên thạch, nơi xảy ra việc lạ trước hết, thường là ở vùng đất có thiên thạch rơi xuống. Duy cho cùng thiên thạch không thể nào dừng lại ở giữa không chung để giải phóng năng lượng được. Cuối cùng đoàn phong phải gọi điện thoại vệ tinh cho Lão Lâm để xin anh ta cố vấn về chuyện khu vực có thiên thạch rơi xuống. Nghe xong Lão Lâm bảo hoác nhiễm dò tìm thử vị trí xuất hiện vầng sáng mà viên bộng dã nhìn thấy bằng flycam cậu ta mang xem. Xem xem nơi đó có tấm màn năng lượng nào không. Kết quả vừa đưa máy giò tìm lên là nó đã phát báo động. Hoác nhiễm vừa thấy số liệu năng lượng truyền về đã hoàng sợ. Lập tức lấp bắp báo cáo tình hình về Lão Lâm. Tiếp theo, Lão Lâm lại kiểm tra một vài tài liệu ở bên phía anh ta rồi cuối cùng đưa ra kết luận là hơn 400 năm trước, đúng là nơi này có ghi chép về việc thiên thạch rơi xuống, hơn 200 năm sau lại từng xảy ra động đất với quy mô nghiêm trọng. Cho nên theo Lão Lâm phán đoán, vị trí thật sự mà thiên thạch rơi xuống lúc ấy, ắt hẳn là vị trí của vầng sáng mà viên bầu giã nhìn thấy. Nhưng bởi vì sau này, đựa chất chuyển động, làm cho mặt đất lồi lõm, cho nên mới hình thành hẻm núi có hai sườn, đều là vách đá và tấm màn năng lượng giữa không chung. Nhưng vấn đề hiện giờ là phải làm thế nào mới có thể cứu đội tử lệ. Không bàn đến việc có thể đưa bọn họ về hiện thực từ chiếc xe buýt hay không, cho dù có thể bọn họ cũng không qua được con sông lớn đó. Đề nghị của đoàn phong là giết chết tạ trí hồng, vốn nên bị xe buýt tông chết. bởi vì tất cả sai lầm đều bắt đầu từ hắn. Chỉ khi hắn trở lại quý đạo mới có thể không làm thời không lệch lạc trở lại đúng vị trí của từng người. Hơn nữa đủ loại dấu hiệu thể hiện rõ rằng thật ra ban đầu chỉ có một mình tạ trí hồng bị xe bít tông chết nhưng bởi vì đúng lúc hắn rơi xuống từ vách đá, bị vầng sáng năng lượng của thiên thạch bao mọc lấy cho nên mới bị lập đi lập lại một ngày trước khi chết. Tiến sĩ Lâm giữ ý kiến trung lập về điều này không đồng ý cũng không phản đối Anh ta cũng không dám đảm bảo giết chết tạ trí Hồng rồi thì chắc chắn có thể cứu những người đang bị nhốt ra. Vừa nghe Lão Lâm nói như vậy, đoàn phong thầm mắng địch, sau đó lại đánh mắt cho viên mộc giã. ra hiệu cậu đừng nghe Lão Lâm nói mấy câu nước canh xuông đó. Trong thâm tâm viên mộc giã hiểu rõ quyết định cuối cùng vẫn phải do chính mình đưa ra mới được vì chẳng ai trong số họ có thể đi vào không gian song song kia thay cho bản thân cậu. Ăn tạm vài miếng bánh quy dinh dưỡng để bổ sung năng lượng xong, cậu xoay người đi về phía chiếc xe buýt. Ai ngờ lúc này cậu bị đoàn phong gọi lại. Quay đầu nhìn, cậu thấy đoàn phong rút con dao quần dụng rắt ở càng chân, nếm cho cậu nói. mang theo cái này mà phòng thân, nhớ kỹ, đến lúc mấu chốt không thể nuông tay, biết chưa? Viên mục giã đón con dao và cười đáp. Yên tâm đi, lòng tôi hiểu rõ mà. Khi bước ra khỏi chiếc xe buýt lần nữa, Sắc chơi bên ngoài đã tối Viên mộc dã phát hiện Mỗi lần mình đi đi về về Thời gian giữa hai không gian đều phải lệch đi vài tiếng đồng hồ Nhưng mà thời gian bên trong đồng hồ Lại luôn khớp với đội tử lệ Nói cách khác Mặc dù nhóm tử lệ bị mắc kẹt trong không gian xa lạ này Nhưng thời gian của họ Vẫn đồng bộ với thực tế Mặc dù viên mộc giã cũng không biết điều này có nghĩa là gì Nhưng cậu mơ hồ cảm thấy Có lẽ đây là dấu hiệu tốt cho việc đội tử lệ có thể trở lại một không gian khác thể hiện bọn họ cũng không bị tách rời hoàn toàn với không gian thực sau khi suy nghĩ cẩn thận điều này cậu nhanh chóng đi về phía con sông lớn cách đó không xa cậu muốn nhanh nhanh tụ họp với nhóm tử lệ bởi vì trong lòng cậu vẫn không yên tâm về tạ trí hồng đối với mấy người tử lệ mà nói từ đầu đến cuối hắn luôn là một tồn tại trí mạng vì thế cậu nhảy luôn xuống sông thừa dịp bóng đêm bơi sang bên kia lặng yên không một tiếng động Sau khi lên bờ, đầu tiên là cậu cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh một lượt. Không nhìn thấy ánh sáng, nhưng nếu bốn người đội tử lệ muốn qua đêm ở hẻm núi, không thể nào không nhóm lửa sưởi ấm. Rõ ràng điều này hơi khác lễ thường. Đi được hai bước, mùi máu tươi sọc vào xoang mũi của viên mộc dã Cậu vội vã đi tìm theo mùi. Kết quả đúng lúc này, cậu lại nghe thấy tiếng súng. Quả nhiên là sợ cái gì thì tới cái đó. Khi viên mộc giã bước vào rừng, cậu thấy cả đội tử lệ đều ngã xuống dưới đất trong vũng máu, một bóng người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Viên Mộc dã thấy thế chạy nhanh qua kiểm tra tình trạng của mấy người tử lệ, đáng tiếc chỉ có Tiểu Triệu còn thoi thóp. Cậu ta thấy Viên Mộc dã đã trở lại, bền gắn hết sức nói, Anh Viên, em, em vừa nổ súng, bắn tên kia bị thương. Nói xong câu đó, Tiểu Triệu khép mắt lại tắt thở. Viên Mộc dã thầm hối hận, sao mình không trở về sớm một bước chứ? giờ thì hay rồi, tất cả đội của Tử Lệ đều bị giết, tạ trí Hồng cũng chạy mất. sớm biết rằng dễ có kết quả này, lần trước cậu nên làm thịt cái tên Hồng kia ngay và luôn. ai ngờ ngay khi viên mộc dã đang tràn đầy tự trách trong lòng, cậu lại thấy xác của mấy người Tử Lệ dần trở nên trong suốt, cho đến cuối cùng lại biến mất hoàn toàn, thậm chí trên mặt đất không trở lại một vệt máu như thể bọn họ chưa từng xuất hiện. trong thâm tâm cậu biết rõ. Mấy người tử lệ lại bắt đầu một vòng lập mới. Bây giờ cậu cũng đã suy nghĩ cẩn thận hoàn toàn. Nếu không có sự can thiệp của mình, cuối cùng mặc kệ như thế nào, mấy người tử lệ đều sẽ bị tạ trí hồng giết chết. Vì thế cậu quyết định lấy con dao quân dụng của đàn phong đuổi theo hướng bóng người biến mất. Với bản lĩnh hiện giờ của viên mục giã, nếu thật sự quyết tâm muốn giết một người, không có ai cậu không giết được. Mà giờ đây, điều đầu tiên cậu cần phải làm là tìm được tạ trí hồng. Mặc dù trước mắt, không gian đang trong trạng thái trời tối, nhưng muốn tìm được một người đã bị thương chỉ là một bữa sáng đối với viên mộc giả Cho dù đối phương chạy trốn tới chân trời góc biển, cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí để tìm cho bằng được. Hơn nữa, xem lượng máu chảy trên mặt đất, phát súng của tiểu triệu chắc hẳn đã bắn vào chỗ hiểm của tạ trí hồng. Cho nên dù cậu không ngửi thêm mùi máu tươi, cũng vẫn có thể đi theo vết máu trên mặt đất để lần theo. Ai ngờ viên mộc dã đuổi theo về phía trước một đoạn thì thấy cách đó không xa lại có một chiếc xe buýt bị rơi khác. Cậu chạy tới gần xem xét thì thấy tạ trí hồng đang ngồi bên trong hai mắt nhắm nghiền sóc mặt tái nhợt. Nhìn từ bên ngoài vào viên mộc dã cũng không thể chắc chắn cái tên kia còn sống hay đã chết. Mà lúc này điều làm cậu càng tò mò hơn là tại sao ở đây còn có một chiếc xe buýt y hệt nữa. Chẳng lẽ toàn bộ không gian dưới đáy thung lũng này Là một vòng tròn khép kín Chỉ cần đi mãi về phía trước Là cuối cùng có thể trở lại điểm ban đầu Bởi vì trong lòng không chắc chắn lắm Cho nên viên mộc dã Cũng không lên xe ngay Vì nếu chiếc xe buýt này Là chiếc khiến cậu xuyên không tới đây Bây giờ cậu lên xe Sẽ đúng lúc trúng kế của tạ trí hồng Vì thế cậu không hề hoang mang Tìm một tàng đá mà ngồi xuống Sau đó nhìn tên kia trên xe Muốn xem thử Rốt cuộc hắn có thể già vơ tới bao giờ Quả nhiên chẳng được bao lâu cậu thấy tên kia vừa rồi còn nhắm chặt hai mắt, mà giờ đột nhiên mở ra, nhìn cậu bằng về mặt khiêu khích. Dường như đang khoe mẽ rằng mình lại giết nhóm tử lệ lần nữa. Mặc dù tức giận, nhưng viên mộc dã không phải ngu ngốc. Cậu biết tên này đang cố ý chọc giận mình, muốn mình lên xe để tìm hắn tính sổ. Nhưng chỉ cần viên mộc dã vừa lên xe, không gian ngoài xe sẽ lập tức thay đổi. Đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ đưa tạ trí hồng. cùng về không gian hiện thực. Cho nên cậu càng không theo ý của hắn, mà cứ ngồi yên không nhúc nhích, nhìn tên này, mà không cảm xúc. Hơn nữa trong thầm tâm, cậu vô cùng rõ, tạ Chí hồng không thể kiên trì được bao lâu, nếu còn tiếp tục kéo dài như vậy, cuối cùng, hắn chỉ có thể chết vì chảy máu quá nhiều. Lòng ham sống mạnh mẽ, cuối cùng đã chiến thắng hết thầy. Để có thể sống sót, tạ Chí hồng đành kéo cơ thể bị thương xuống khỏi xe buýt, Quỳ kế lừa viên mộc dã lên xe của hắn Đã thất bại Cậu liếc sơ vết thương trên người đối phương Sau đó cẩn thận người hơi thở mong manh Trong không khí rồi nói Phát súng của tiểu triệu đã bắn trúng vào nội tạng Bây giờ khoang bụng của anh đang tích đầy máu Với lượng suất huyết trước mắt Không cần đến nửa tiếng Anh đã tạch rồi Ai ngờ tạ trí hồng nghe xong lại cười lạnh Hờ Làm thịt cậu chẳng cần đến nửa tiếng Tôi cũng chẳng mất mấy sức Khi đối phó với bốn người tử lệ Chưa nói gì tới cái thần bế tí này của cậu Nhưng tôi cũng không muốn làm cậu bị thương Chẳng lẽ chúng ta không thể cùng nhau rời khỏi đây rồi hẵng nói à Mặc dù viên mục giả không biết làm sao Tạ trí Hồng bật lại được cả bốn người tử lệ cùng một lúc Có điều trên tài liệu về tên này ghi rõ Thời trẻ hắn là ngư dân Như vậy sức lực và tố chất cơ thể đều mạnh hơn người thường Hơn nữa hắn luôn luôn giỏi giả vờ cho nên nhóm tử lệ bị trúng chiêu cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hiện giờ hai người bọn họ là cục diện một trọi một, cậu đành nhìn thấu góc gác của hắn rồi, cho nên tất cả những kỹ xào trước đây hắn dùng để đối phó với tử lệ đều vô dụng ở trước mặt cậu. Muốn dùng sức mạnh, nhưng bản thân lại bị thương, bởi vậy tạ trí hồng chỉ đành tạm thời hồ dọa viên mộc giã bằng khí thế, sau đó mới nghĩ cách lừa cậu lên xe buýt. Đáng tiếc viên mộc dã sẽ không để cho mình bị đầy đi vòng vòng, Cậu nói bằng sắc mặt âm u. Chẳng lẽ anh không nghĩ tới chuyện sau khi rời khỏi đây sẽ như thế nào à? Dù đội tử lệ mãi mãi không ra được, nhưng trở lại không gian hiện thực, anh vẫn là một tội phạm bị truy nã, vẫn không thể nào chạy thoát chế tài của pháp luật. Thay vì như vậy, chẳng bằng ở lại đây cho sướng. Ta trí hồng cười khổ. Lục trước tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng cậu cũng đã nói, tôi đã chẳng còn bao nhiêu thời gian. Mặc dù đi theo cậu sẽ bị cảnh sát bắt, tốt xấu gì cũng có thể tạm thời sống sót. Nếu không ở lại đây, chắc chắn tôi sẽ không sống nổi. Hơn nữa, sau khi cậu đưa tôi đi, không chừng mấy người nhóm tử lệ cũng có thể được cứu thì sao? Suy cho cùng, nếu trong thế giới này đã không còn tôi, bọn họ sẽ không phải chết, cũng sẽ không rơi vào vòng tuần hoàn lần nữa, không phải ư.